chào mừng các bạn đến với Vi Studio mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện bảo kiếm kỳ thư của tác giả vô danh qua giọng đọc Vi Linh chương thứ 23 sự thật ngỡ ngàng ở mê động anh hùng thọ từ nhớ gia nhân cửu mama lên tiếng nhắc nhở chất độc dính trên đốc kiếm không nhiều lắm đừng có phí phạm mỗi bước mỗi giò như vậy xuân mai giấc mộng của liễu hận bị câu nói của cửu mama phá vỡ Chàng chợt nghĩ đến một việc, vội bước nhanh lên trước. Tài hạ không ngại chất độc làm thất tán võ công. Cô nương hãy giao phần sự dò đường cho Tài hạ. Xuân Mai liền giao kiếm, vừa giao, nàng vừa buông tiếng thở dài. Đó là tiếng thở dài thất vọng, đủ cho liễu hận hiểu rằng nàng đang thẩm trách. Sao chàng không gọi nàng là Xuân Mai nữa? Hiểu thì hiểu, nhưng liễu hận nào dám tin vào điều suy nghĩ của chính chàng. Để lần tránh sự suy nghĩ, chàng vội đi nhanh nhưng muốn khỏa lấp đi nhanh nhưng không bỏ sót bất kỳ chỗ rẽ nào đột ngột xuất hiện ở mỗi chỗ rẽ chàng cẩn trọng khó người làm như Xuân Mai đã làm và khi có lớp phát sáng ra có sự thừa nhận của cửa Mama Lễ Hận lại dùng thanh bảo kiếm lưu lại một ám ký thật là rõ nét chàng bảo để khi quay lại chúng ta không sợ bị lạc lối cứ thế tất cả hâm hở bước đi Hạ Lan chợt phá vỡ sự im lặng đi như thế này xem ra nhanh hơn cách chúng ta vừa đi vừa dò theo họa đồ trên tử kim bài đó được dịp chàng bật hỏi gọi là từ kim bài tại sao lại có hình dạng như một bầu nước cửu mama giải thích gọi như vậy để tưởng nhớ chín đạo kim bài đã hãm hại hàn tín kỳ thực bầu nước chỉ là phần chứa đựng những giải dược cần thiết cho mọi người về sau có thể đi vào từ kim mê động do đó đương nhiên phải khắc họa cách xuất nhập từ kim mê động trên vỏ bầu thở dài cửu mama tiếp do hiểu từ kim bài phải có hình dạng khác trước kia, tuy có nhiều người từng sở hữu vật này nhưng vẫn tưởng những hình khắc ngoằn ngoèo trên đó là những đường nét của ai đó tình nghịch vẽ vào và ha vì thế từ kim mê đồng cho đến nay vẫn chưa bị phá hủy nhưng lần này thì hạ lan bỗng kêu khẽ có ánh kim quang xuân mai cũng kêu ở lối đi bên tả ngay phía trước không lẽ chúng ta đã đến từ kim cửu đông chàng lập tức lên tiếng để đề phòng ác ma cử vị mau lập lại thế trường xả tiếp lực lần này người đứng ngay sau chàng là Hạ Lan do Xuân Mai khi nãy đã tự lùi bước vượt quá chàng và Hạ Lan Hạ Lan phải đỏ mặt khi chính nàng có nhiệm vụ phải áp trường tay vào linh đài huyệt của chàng thấy nàng có phần chậm cửu mama ở sau cổng khẽ quát nhanh lên Hạ Lan người chân chừ gì nữa nhờ tiếng nạt này Lý Hận thoáng hiểu tâm trạng của Hạ Lan và chính vì thế hầu như chàng cũng cảm nhận sự ấm áp ở linh đài huyệt lúc Hạ Lan rụt rè áp tay vào có thể cảm nhận đó là chủ quan vì sự ấm áp kia nếu có là do Hạ Lan đang dồn chân nguyên của chính nàng của Xuân Mai và của cửu mama vào nội thể của chàng sự ấm áp đó là tất yếu chàng chưa kịp định thần một tiếng gầm vang dội bỗng vang lên Hoàng Đường ta hoàn toàn không tin ta thật sự không tin ầm Xoảng xoảng Tiếng gầm thét, tiếng chấn kinh Và hàng loạt những tiếng đổ vỡ Liên tiếp vang lên Khiến liễu hận kinh ngạc khôn xiết Chàng bước nhanh vào lối rẽ bên tả Nơi Xuân Mai vừa nói Cũng là nơi đang lũ lượt phát ra Đủ loại tiếng động trầm Những ánh kim quang lấp loáng Cho thấy một bóng nhân ảnh Đang điên cuồng lồng lột Độc ma ảnh phi lục chỉ Đang gầm thét Và đang quật kình xối xả Vào bất kỳ những gì Trong tầm tay y Ấm Xoảng Những vật bị Ý quật trưởng vào đều là những binh khí được tăng trữ khắp nơi ở từ kim cửu động. Chúng là đao, thương, kiếm, trường đao, trường thương và câu trường kiếm. Những thứ binh khí ngắn là dùng để tiếp cận quân địch nếu quân địch không dùng tuấn mã. Những thứ binh khí dài lẽ đương nhiên là dùng để chống cực kỳ binh. Tất cả đều là khí tài cần thiết cho việc chống ngoại bang xâm chiếm. Cũng vậy, Liễu Hận đang nhìn thấy và biết thế nào là từ kim cửu động bởi ngay trước mắt chàng, Thật sự có 9 kho khí giới, mỗi kho một loại. Ngoài 6 loại binh khí vừa kể, 3 kho còn lại dùng để tàng trữ, giáp sắt, mâu và những bộ yên cương. Không có lấy một mẩu kim ngân tài vật, không châu báu, không kinh thư. Tất cả những thứ này thuật nhìn qua là thấy ngay. Do đó, bất kỳ ai vào đến đây đều có ý đồ chiếm hữu bí kiếp các hạ học hoặc tàng thư tâm pháp đều phải thất vọng. Độc ma ảnh phi lục chỉ vì quá thất vọng nên đang điên tiết trút giận vào chỗ khí tài hoàn toàn không có ích cho y. cửu Cũng thất vọng không kém cửu Ma Ma, Xuân Mai và Hạ Lan vì mãi nhìn trong nối tiếc nên quên mất việc truyền lực vào người của Liễu Hận. Chàng cũng không lưu tâm đến điều đó và nếu có đi nữa chàng vẫn phải vội vã, vẫn phải hành động như chàng đang hành động một cách vội vã. Phát hiện độc ma ảnh trong lúc điên tiết đã vô tình ném bỏ cái bầu nước từ kim bài ở một góc. Liễu hận vội bước đến muốn nhặt lấy. ầm Có không ít binh khí bị độc ma ảnh quật kình văng bừa vào Liễu hận. Phịch Chàng không đề phòng và do không có nội lực nên phải ngã sốc về phía trước. Tuy vậy, nhờ đó chàng thu giữ được từ kim bài, chàng ôm chặt vào lòng. Phát giác sự xuất hiện của chàng, độc ma ảnh cười sạc sụa. Người cũng đến rồi đó ư, liễu hận. Chúng là của người đó, ta nhượng chúng cho người đó. <cười> vụ Chàng chợt lặng người khi nghe độc ma ảnh bất ngờ gọi đúng tính danh của chàng. Do đó, chàng hoàn toàn không biết gì đến hành vi của y. Y đang quật kình vào chàng. Ào, ào. Có tiếng Xuân Mai kêu thẳng thốt. Liễu huynh, ác ma, đỡ. Vụt cùng với xuân mai hà lan và cửu mama cũng nhặt vội các thứ khí giới đang rơi vãi quanh họ ném liên tục bất tận vào độc ma ảnh vụt vụt không khác gì bị ám khí dày đặc lao đến độc ma ảnh buộc phải hua tả thủ ở phía trước để bảo toàn sinh mạng vì thế hữu trưởng của y có phần nào lệch đi ầm trưởng của y vát thật mạnh vào vách đá chẳng hiểu vì sao vách đá bỗng vỡ ra rào rào Dư kinh còn đẩy luôn liễu hận lao vọt vào chỗ vách đá vỡ. Ảo Tuy thế chàng vì nghe tiếng kêu thẳng thốt lúc mới rồi của Xuân Mai nên phải quay đầu nhìn lại. Chàng nhận thấy độc mắt ảnh không thể ngăn nổi với quá nhiều binh khí lao đến. Một mũi kiếm cắm vào đầu vai bên tả của y. Phập Độc mắt ảnh sợ hãi, tung người lao biến đi mất hút. Chính lúc đó liễu hận mới cảm nhận dường như chàng đang rơi vào khoảng không. Chàng đưa mắt nhìn về phía trước. Chàng hoàn toàn kinh hoàng vì phát hiện một hố sâu đen ngòm đang hát thật to miệng để nuốt lấy chàng. Chàng còn nghe tiếng gạo của Xuân Mai. Liễu huynh! Cũng có tiếng kêu bí thảm của Hạ Lan. Liễu hận! Và có tiếng quát thất thanh của cửu ma ma. Đừng để ý rơi vào! Những tiếng rú rít của gió bạt qua hai tay khiến Liễu hận không thể nghe rõ những âm thanh sau cùng của cửu ma ma, của Hạ Lan và nhất là của Xuân Mai. Chàng đâm ra tiếc nuối. Đằng nào ta cũng chết, làm cách nào ta ném lại từ kim bài cho họ, không có từ kim bài, làm sao họ đi thoát khỏi từ kim mê đồng. Chàng không nghĩ cho chàng, chỉ nghĩ cho họ, những nhân vật tuy xa lạ nhưng thật sự lo lắng cho chàng. Chương thứ 24 Thoát từ cảnh rơi vào hiểm cảnh giữa nguy nan đắc ngộ kỳ duyên. Liễu hận thất kinh khi nghe có tiếng nữ nhân quát ở bên tay. Nói nhanh lên, bằng cách nào ngươi tìm được chỗ lưu ngộ hoàn toàn bí ẩn của ta? Chàng ngơ ngắt nhìn nàng ta. Cô nương có cần phải quát tháo như vậy không? Sao cô nương không chịu tiến tại hạ? Nữ nhân nọ bừng bừng sắc giận. Nếu ta không biết người đã mất hết võ công, ta không chỉ quát như thế này. Hãy mau cùng sưng, ai sai phái người đến đây? Và ai đã chỉ điểm nơi này cho người biết? Chàng cười buồn. Trước sau, tại hạ đã hai lần giải thích cho cô nương ngay rồi. Nếu chẳng phải tại hạ rơi từ tên kia xuống, Rồi lần lượt và vào các tàng cây của cội cổ thụ này. Đến nỗi phải đau đớn khắp toàn thân. Và không thể nào nhấc được tay. Động được chân. Tại hạ đang phải chịu nằm yên một chỗ như thế này. Suốt một đêm để cô nương đến lúc này nhìn thấy và nghi ngờ. Nàng tắt cười khởi. Nếu người không nghĩ được lời giải thích nào khác khả dĩ nghe thuận tai hơn. Người đừng có trách ta phải sát nhân diệt khẩu. Chàng kinh hãi. Có cần phải tuyệt tình đến thế vậy không cô nương? Nàng lạnh lùng. Nơi trú ẩn của ta Đâu thể chỉ vì một nguyên cớ nhỏ nhặt Là sự tình cờ xuất hiện của ngươi Đến nỗi phải để lộ tung tích Nếu ta không giết ngươi Ai dám chắc sau này thù nhân của ta sẽ không tìm đến Chàng thật sự bàng hoàng Cô nương không thể tin rằng Tại hạ sau này không một lần hở môi Đề cập đến nơi này cho bất kỳ ai biết sao Nàng nhìn lướt qua chàng Muốn ngươi không bao giờ đề cập đến nữa Được Ta sẽ cắt lưỡi ngươi Đoạn bỏ toàn bộ gần cốt tứ chi của ngươi Người có thuận không? Chàng nổi giận. Cô nương đã quen dùng thủ đoạn này để hạ thủ nhiều người rồi sao? Cô nương và thánh kỳ giáo có quan hệ gì? Chàng, nàng nhìn sững chàng. Thế nào? Bị bắt động toàn thân như vậy, người cũng dám động nổ với ta ư? Chàng giết qua khẽ răng. Thật tiếc, kiếm của ta đang bị tắt đè phải, bằng không. <cười> nàng bĩu môi. Người định nói là sẽ giết ta. Chớ có mơ mộng háo huyền Nàng nói đúng sự thật nếu hận đến đồng tay động chân Còn không thực hiện nổi Mơ gì đến việc cùng nàng động thủ Tuy thế chàng vẫn bắn xạ Những tia hung quang vào nàng Nếu như có thể chàng sẽ dùng những tia hung quang đó Phanh thây nàng thành muôn mảnh Ít nhiều gì nàng ta cũng phải Kinh khiếp trước tia mắt của chàng Nàng ta chật bối rối Là ta vì nghe hai gã kia Đã một lần nói ra những thù đoạn này với người Nên ta nói theo vậy thôi Thật tình ta không nghĩ ta có đẩm lực Thực hiện thủ đoạn tàn độc đó Ánh mắt của chàng có phần diều lại Thay vào đó là cái nhìn hồ nghi Cô nương chưa bao giờ thực hiện thủ đoạn này Nàng vừa lắc đầu Trực nhớ nàng đang là người có quyền hỏi Có quyền định đoạt sinh mạng của chàng Không phải ngược lại Nàng quắc mắt hung dữ Nếu ta bảo có thì sao Người nên nhớ vào lúc này Kẻ có quyền cật vẫn là ta Không phải là người Chàng không chịu kém Hãy lắm Tự cô nương đã thú nhận, muốn giết ta cứ giết. Ngược lại, nếu lưu hận này có may mắn toàn mạng, sẽ có một ngày ta áp dụng chính thủ đoạn đó vào cô nương. Nàng thoáng sững sở. Này, vì có gì mới khi nghe nói đến thủ đoạn này lập tức ngây nổi hung vậy? Chàng viết từng tiếng. Có vầy có trả, ta đã tự phát thể. Nếu tìm ra kẻ nào đã từng dùng thủ đoạn này, ta sẽ trả cho kẻ đó y như vậy. Trong hàng trưởng bối của người, có người nào bị hãm hại vì thủ đoạn này ư? Chàng quát Không được nhắc đến. Nàng giật mình, nhưng sau đó nộ khí sung thiên. Sao ngươi dám quắt ta? Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao? Kịp nhớ lại là đã vượt quá phần. Liễu hận hạ thấp giọng tại hạ vì không kiềm được giận dữ. Mong cô nương lượng thứ. Nàng vẫn giận dữ. Hừ, dễ thế sao? Ngươi có thể quắt tháo ta. Chưa đến lượt ngươi đâu. Tội này ta không thể không trừng trị. Ngươi bỗng có một giọng nói mang đầy những âm hưởng khoan hòa chợt vang lên khiến nàng phải dừng lời. Quân Nhi, hai từ đang lẩm bẩm hay đang cùng ai đối thoại vậy? Nàng ứng tiếng gọi. Mẫu thân cho bình phục là bao, không nên di chuyển sang như vậy. Dứt lời nàng vội chạy đi. Nhìn theo nàng Lễ Hận nhìn thấy một phu nhân đang chậm chạp men theo vách núi, mọc đầy cây dại và đang hướng về phía chẳng kịp chạy đến để dìu một bên, nàng tan liu lo. Mẫu thân tỉnh giấc khi nào, sao không gọi Hải Nhi? Mẫu thân đi một đỗi xa như thế này, không khéo, lập động đến kinh mạch thì khốn. Để Hải Nhi dìu mẫu thân quay lại. Phụ nhân đưa mắt nhìn khắp nơi, nhưng chưa phát hiện có sự hiện diện của liễu hận. Ta có gọi, nhưng vì không nghe Hải tử đáp lời, lại cảm thấy đã hồi phục, ta muốn nhìn lại những quang cảnh mà ta nữa, sẽ không bao giờ còn được ngắm nữa. Nàng ta len lén nhìn chàng, và như không muốn phụ nhân phát giác có chàng, nàng vội bảo. Mẫu thân chắc phải mệt lắm rồi, nên quay lại thì hơn. Phụ nhân vẫn mải mê nhìn ngắm khắp nơi. Ta không mệt lắm đâu, ta không ngờ cảnh trí nơi này lại hữu tình đến như vậy. Hãy để ta nhìn ngắm cho thỏa thích nào, quân nhi. Nàng không phải bất hiếu tử, do đó nàng hối hả đề xuất. Nếu mẫu thân không cảm thấy mệt và muốn ở đây ngoạn cảnh, Hải Nhi xin đưa mẫu thân đến cối cái cổ thụ kia để trượt nhớ lại liễu hận đang nằm bất động ở cách cội cổ thụ không xa nàng ta hất hải dừng lời phụ nhân nọ ngạc nhiên quân nhi sao đang nói lại dừng có điều gì bất tiện sao vừa dứt lời do phụ nhân tình cờ đưa mắt nhìn cội cổ thụ nên phát hiện liễu hận phụ nhân kinh ngạc là ai vậy quân nhi sao y biết quân nhi ở đây mà tìm đến nàng ta tỏ ra hậm hực y họ liễu tên hận Hài Nhi đang tra vấn để biết xem tại sao ít đến được nơi này. Phụ nhân chật à lên một tiếng thở dài. À, hóa ra khi nãy ta đang nghe là do hài tử đang tra vấn y, y bảo sao? Nàng nào dám nói dối. Lời giải thích của y hoàn toàn bịa đặt. Hài Nhi định xử trí y thì mẫu thân đến. Nghe thế chàng kêu lên. Mong bà mẫu minh xét. Thật tình vãn bối đã rơi từ trên kia xuống. Vãn bối đã giải thích như vậy nhưng lệnh ái vẫn không chịu tin cho. Nàng quát Từ mỏm núi trên kia tính đến nơi này, ta đã bảo người là phải ngoài 200 trượng. Nếu người thật sự bị rơi xuống như lời người nói, người không thể không thảm tử. Chàng cười héo hắt Sao cô nương không thử nhìn từ chỗ tại Hạ nhìn lên? Phải chăng như cội cổ thụ với nhiều lần tàng cây dày đặc như thế này nên tại Hạ chưa đến nỗi tuyệt mạng? Nhìn người khác chết cô nương mừng hơn là nhìn thấy tại hạ may mắn còn sống sao Nàng càng quát lớn lên Người không được bẻ mép Nói thế nào thì nói ta nhất định không tin ngươi dù chỉ là một lời đâu Chàng cố lắc đầu thiểu não Tại hạ thật sự không cần cô nương tin Chỉ có điều tại hạ hy vọng cô nương đừng vì ngài tại hạ nói hở ra địa điểm này Mà có ý nghĩ phải hạ thủ tại hạ Nàng cười lạnh Người muốn ta buông tha ngươi Thà ngươi để tự chốt họa Ngươi xem ta là trẻ lên ba sao? Chàng út ức. Cô nương không là trẻ lên ba thì cũng là kẻ vô ân bạc nghĩa. Nàng động sát cơ. Ngươi lập lại một lần nữa xem nào. Chàng hết cả sợ hãi. Muốn giết thì cứ giết. Đừng mong uy hiếp hoặc dọa nạt ta. Ta lập lại đây. Ngươi là hạng vô ân bổi nghĩa. Nàng lập tức lao đến với hữu trưởng nâng cao. Ngươi đừng trách ta độc ác. Xem này. Vù. Phụ nhân bất ngờ kêu lên ngăn lại, chậm đá nào quân nhi, nàng dừng tay nhưng vấn đề hữu thủ lơ lửng ngay trên đầu của liễu hận. Tuy y chắc phải kẻ thù cũng không thể gây hại gì cho ta, nhưng lời lẽ của y quá hổ đồ, hài nhi không thể không từng tỷ y. Chàng cười khẩy bất chấp cái chết đang treo lơ lửng trên đầu. Lời lẽ của ta không hề hổ đồ, nếu không muốn nói ngược lại, kẻ hồ đồ vô ơn chính là ngươi nàng phẫn nộ định quật tay xuống nhưng một lần nữa phụ nhân nọ ngăn lại quân nhi hỏi y xem từ đâu mà y nói quân nhi là người vô ơn nàng dít qua kẽ răng ngươi nghe rồi đấy nói đi và nhớ là nói xong chứ hối hận <cười> chăng gì thành tiếng hối hận không sai ngay lúc này ta đang hối hận đây hối hận vì đất tình cờ xuất hiện để giải nguy cho ngươi hối hận vì sau đó muốn ngươi không bị hai gã nọ đoạt lại linh chi thảo Ta phải chuốc lấy một kết quả thảm hại như bây giờ Nếu không vì ngươi Ta nào bị ác ma đẩy vào từ kim mê động Nếu không vì ngươi Ta nào chạm trán độc mã ảnh phi lục chỉ Và nếu không vì ngươi Ta đâu bị một trường của độc mã ảnh Đẩy bay từ trên kia xuống đến tận nơi này Chàng càng nói Nàng tất càng phẫn hận Sau cùng chàng vừa dứt lời Nàng quát cực to Tại ngươi tự ý xen vào Ta đâu cần ngươi thấp tay trợ lực Ngươi nói xong chưa Nếu xong thì mau nhận lấy cái chết Lần thứ ba Trang thoát chất nhờ ân phụ nhân lên tiếng. Dừng tay. Nàng dừng. Lùi lại. Nàng lùi. Hãy đưa ta đến chỗ y. Nàng kinh hãi. Mẫu thân, không được trái lệnh. Nàng đành thuận theo nhưng vẫn căm phẫn đến cực độ. Đến đủ gần, phụ nhân hỏi: người đã giúp quân Nhi đoạt linh chi thảo?" Mẫu thân Nàng ta đứng bên cạnh vừa kêu lên như thế Liền bị cái lửa mắt của phụ nhân ngăn lại Trước ánh mắt nhìn chờ đợi của phụ nhân Chàng thở dài Người quân tử thi ân bất cẩn báo Văn bối thật ra không nên nhắc đến chuyện này Nhưng Phụ nhân tỏ ra nóng này không kém gì nữ nhân kia Ta không muốn nghe kể lệ rông dài hãy nói ngắn gọn thôi Nào Chàng đành đáp Đúng vậy Người dám đối đầu với hai gã Nhị và tam đệ tử của Đinh Nhất Hải Chàng cao mày Thấy việc bất bình Phải bạt đao tương trợ Văn bối cần gì phải nghĩ đến việc dám hoặc không <cười> Đó không phải là câu đáp ta cần nghe Hiểu ý chàng đáp gọn Dám Sư phụ ngươi là ai Không có sư phụ Không có Ta hiểu rồi Vậy xong thân ngươi là ai Văn bối không đáp được À Hóa ra người có ẩn tình cần phải che giấu không phải, không phải, vậy tại sao ngươi không đáp? vì văn bối không biết, không biết nghĩa là từ nhỏ văn bối đã không còn dịp gặp lại song thân, họ đã bỏ ngươi, không phải, họ đã chết, chính vậy người cũng không biết tính danh của song thân, không, liễu hận là tên của ngươi, đó chỉ là giả danh, giả danh, thực danh là gì? Văn bối làm sao biết được Phụ nhân lừa mắt nhìn chàng Người thật sự không biết hay là cố tình dối gạt ta Chàng cười lạt Nếu không tin tiền bối bất tất phải hỏi nữa <cười> Sao ta không thể hỏi Ta đang cần biết xuất xứ võ học của ngươi Để tìm hiểu xem một kẻ có niên kỳ nhỏ như ngươi Sao lại dám cả gan đối đầu với Đinh Nhất Hải Chàng trao mày Lão đâu đến nỗi đáng sợ để tiền bối phải có ý nghĩ này Câu nói này của ngươi Chứng tỏ hoặc là ngươi Có chỗ ý trượng thật sự lợi hại Hoặc ngươi qua ấu trí Đến độ xem nhà đình nhất hải Tuyền bối biết rõ lão Phụ nhân quóc mắt nhìn chàng Đương nhiên Nhưng ngươi đừng có mộng tưởng Ta sẽ nói cho ngươi biết Chàng cười nhẹ Nói hay không Tùy tiền bối Ngược lại Có nhiều điều bí ẩn ở lão Ván bối dù biết Cũng không bao giờ nói cho tiền bối nghe Phụ nhân phỉ cười Chưa chắc những điều người biết lại là, là những điều ta không biết. Người đánh giá người quá cao đấy. Chàng bực tức. Có một nhân vật đang bị lão giam giữ, hỏa lòng đồ pháp diệt mạc. Tuyền bối liệu có biết chăng? Phụ nhân kinh ngạc. Lão có giam người ư? Ở đâu? Chàng phì cười. Xem ra tuyền bối phải thay đổi thái độ với vãn bối mới được. Phụ nhân nghẹn lời. Thấy vậy nữ nhân kia xen vào quát nạt. Ngươi không được hốt sược Nếu muốn sống ngươi phải Phụ nhân đưa tay ngăn lại với tiếng thở dài Quân nhi Y nói đúng Hả, Có lẽ là phải thay đổi thái độ với y thật Nàng tắc kinh ngạc Mẫu thân Nhưng phụ nhân nọ đã lên tiếng hỏi chàng Khoan nói về lão đinh nhất hải đó Như ngươi vừa nói người đã bị ác nhân đẩy người vào tử kim mê động Chàng đáp câu này Không sai Và kẻ đó chính là lão đinh nhất hải Phụ nhân nhẹ gật đầu Ta cũng nghĩ như vậy Và người nói người đã chạm trán Độc mã ảnh phi lục chỉ cũng ở từ Kim Mê động, Chàng thừa nhận Không sai Và độc mã ảnh đã xô người từ từ Kim Mê Đồng xuống đến tận đây Không sai Ván bối Xua tay ngăn lại Phụ nhân bảo nữ nhân nọ Đủ rồi Quân nhi Ta có cảm nhận Ngoại trừ việc có liên quan đến linh trì thảo Những việc còn lại đều do ý tự bỉa ra Quần nhị mau Chàng hốt hoảng Văn bối không hề bịa Sao tiền bối không tin vãn bối Phụ nhân phải tay làm hiệu Ta mệt rồi Quần nhị hãy đưa ta về nghỉ ngơi Sau đó quay lại đưa y xuống bí động Đắc ý nữ lang nọ đưa tay dìu phụ nhân đi Chàng cố gọi Ít nhất tiền bối phải chứng minh Điểm nào văn bối đắp bịa chứ Phụ nhân dừng lại quay đầu Hạ cố nói với chàng một câu Hơn 10 năm qua, Đinh Nhất Hải ngày đêm luôn giám sát lối xuất nhập từ Kim Mê Động, độc mã ảnh không thể nào có dịp lẻn vào. Đúng một câu, đủ để chỉ ra điểm mà Tháp phụ nhân chàng đặc biệt đặt. Chàng uất hận nhìn theo hai nữ nhân đó, đều có kiến thức nông cạn, nhưng muốn thoá mạ cả hai một phen cho hạ tức, nhưng chàng không thể vì sợ họ trong cơn giận dữ sẽ hóa cuồng và hết cả phân biệt thị phi. Ai đó có nói, tối độc phụ nhân tâm Liễu Hận tin như vậy. Bí động nơi nữ nhân có tên gọi Quân Nhi đã giam giữ chàng, hóa ra là một động thất nằm ở dưới một động thất khác. Động thất ở bên trên là nơi mẫu tử của Quân Nhi lưu ngụ được ngăn cách với động thất bên dưới bằng một thạch sàng thật nặng. Nếu thạch sàng này được Quân Nhi kéo qua hoặc rời lại một cách dễ dàng, thì đối với Liễu Hận đó là điều hoàn toàn không dám mơ đến. Chỉ vì chàng đã mất hết nội lực, Cũng vậy, nơi chàng bị giam giữ, tùy có một khe đá nằm giữa đôi ba hòn đá to chất chồng lên nhau, đổ cho chàng một chút ánh sáng, một chút cảnh ở bên ngoài, và một chút không khí mát mẻ để khỏi chết ngạt. Vì chàng không có nội lực, nên chàng vô phương xô bật những hòn đá đó để có lối thoát thân. Mất nội lực là điều thật đáng tiếc. Vì thế, phải sau một ngày, một đêm, nằm một chỗ như người mắc bệnh trầm kha. Nỗi đau đớn do bị rơi từ trên cao thật cao xuống mới phần nào dịu bớt chỉ là dịu bất mãn thôi. chứ thật ra nếu chẳng muốn tiến đến gần khe đá nọ phải là điều thiên nan vạn nan. tuy thế với sự cố gắng tột bậc chàng cũng lê người tiến đến được khe đá. chàng đến đó để phải chút lấy thất vọng. vì nhìn qua khe đá chàng nào nhìn thấy gì ngoài một đoạn suối nước thật ngắn đang thông thả uốn lượn chảy đến một nơi nào đó ngoài tầm thị tuyến của chàng. khe đá quá hẹp khiến tầm nhìn của chàng bị hạn chế và ngoài đoạn suối nước kia Chàng chỉ nhìn thấy toàn là đá với đá. Đó là cả một vách đá vừa trồng chất vừa dựng đứng lên theo chiều cao. Như thế với cảnh quan này, chàng vô phương nhìn thấy ai để kêu cứu. Có tiếng nói từ trên vọng xuống. Mẫu thần ta có điều cần phải tra vấn ngươi. Sợ ngươi không đủ sức chịu đựng, nên bảo ta cho ngươi một hoàn linh đan nhặt lấy mở uống đi. Chớ có ương bướng. Chỉ cần ngất tận tâm cung xương tất cả, Rất có thể mẫu thần ta sẽ buồn tha cho người Sau tiếng nói của quân nhi Một hoàn linh đan được cuồn Trong một mảnh lụa lập tức bay đến chỗ của chàng Chàng cúi người xuống nhặt Con Từ kim bài Cái bầu nước vốn được chàng cất trong bọc áo Bỗng rơi ra Nhặt lấy cả hai Chàng cất hoàn linh đan và bọc áo thản nhiên đưa bầu nước đến cạnh khe đá Để ngắm nhìn cho đỡ bận lòng Càng nhìn chàng càng quan tâm Càng quan tâm chàng càng nhìn đến chú mục. Sau khi xăm soi khắp lượt, chàng rón rén đặt bầu nước xuống nền đá vì sợ tạo ra tiếng động. Sau đó, cũng rón rén như vậy, chàng tìm một vị trí thật thuận tiện để bước người nằm ngủ. Ngủ ư? Lạ, sau bao cử chỉ rón rén, tại sao là chỉ để tìm một giấc ngủ? Không ai biết tại sao, trừ chàng. Được một lúc, có tiếng lầm bẩm của quân nhi bất chợt vang lên. Y đang ngủ. Có lẽ ý còn mệt Sẽ không chịu nổi nhục hình Im lặng một thoáng có tiếng quân nhi nói ẩm ừ Để đến mai ư Cũng được tùy mẫu thân vậy Cạnh Cạnh thạch sàng ở bên trên có một khe hở Từ khe hở đó quân nhi đã ném linh đan xuống Và tuần tự nói vọng xuống Hết câu này đến câu khác Giờ đây khi thạch sàng cuối cùng Cũng được quân nhi vận lực dịnh truyền Che kín khe hở kia Liệu hẳn nhanh nhẹn lẫn nhẹ nhàng ngồi bật dậy chàng cũng dòn rén tiến đến khe đá nhặt bầu nước lên xăm soi tay rút báu kiếm thật cẩn thận chàng đưa mũi kiếm sắc bén vào một điểm nằm khoảng giữa đáy bầu nước từ điểm đó chàng kéo mũi kiếm theo một đường dài lên đến miệng bầu dĩ nhiên là ở bên ngoài vỏ bầu chưa hết chàng xoay bầu nước lại theo vị trí đối xứng với phần bên kia chàng vừa vạch kiếm vào cũng đặt mũi kiếm vào giữa đáy vỏ bầu chàng vạch thêm một đường dài thứ hai cũng lên đến miệng bầu vạch xong Chàng đặt kiếm xuống và xem xét lại bầu nước. Chàng hài lòng nhìn bầu nước vừa được chàng dùng kiếm vạch thành một đường liền lạc. Theo đường vạch đó, bầu nước như được bổ dọc thành hai phần bằng nhau, tuy chúng vẫn dính chặt vào nhau. Nắm hai tay vào hai bên bầu nước, để đường vạch nằm khoảng giữa hai bàn tay. Chàng miếm môi mím lợi, lên gần tay, lên gần chân, cố tách bầu nước thành hai mảnh. Tách Bầu nước thật sự tách đôi đúng như chàng nghĩ. Và ở mặt bên trong của hai mảnh nửa bầu là những ký tự. Ở nửa mảnh bên tả, chàng đọc thấy. Quốc gia hưng phong, thất phù hữu trách. Nếu giang hồ có ác nhân, tay không ngất, nhộm máu người thì ở chốn triều đình cũng có gian phi, gian đảng, hại nước, hại muôn dân. Duyệt tần cối, bảo vệ trung thần là trách nhiệm của muôn nhà. Anh hùng hảo hán khắp võ lâm đương nhiên cũng có trách nhiệm. Được đông đảo quần hùng tiên cẩn, giao phó, bần đạo lập tử kim mê động bàn kế diệt gian. Mọi ghi chép ở thiết lô bầu này là tâm huyết của hơn trăm cao thủ, hậu nhân nào nhận được phải tuân thủ mệnh trời là phò trung diệt tặc. Bần đạo thiết lô cần bút. Ngay bên dưới phần lạc khảm, Liễu Hận còn nhìn thấy một hàng chú nhỏ có ghi: Trong thiết lô bầu có tầm sẵn giải dược bách nhật mê hương, đổ nước vào bầu sau nửa canh giờ, nước đó chính là giải dược. Đọc đến đây, chàng tình ngộ, thào nào cửu ma ma. Xuân Mai và Hạ Lan vẫn ung dung tiến vào từ kim mê động. Họ đã biết vấn đề giải dược nên không hề ngại mê hương. Có lẽ Độc má ảnh cũng biết điều đó nên cố tình chiếm lấy thiết lô bầu từ kim bài. Nhìn sang nửa mảnh ở tay hữu chàng đọc. Diệt gian kiếm Tam thức Bên dưới phần kinh văn của ba thức kiếm diệt gian là kinh văn khác. Phục hận trưởng tam chiêu Và cũng như ở nửa mảnh bên tả Ở nửa mảnh này cũng có phần bị chú phần bị chú dài hơn. Diệt gian kiếm và phục hận trưởng là hai công phu gồm thâu tinh túy của sự học các phái. Người chuyện luyện ngoài việc cần có nội công thâm hậu cũng phải bế quan nhiều ngày để thức ngộ và lĩnh hội mọi tinh túy biến ảo. Phần nội công ở dưới lớp đáy bầu có một ngăn rỗng, trong đó có chứa huyết dịch nghìn năm của lão thiên niên Hồng Hạc do Hồng Hạc đạo chủ cố ý lưu lại. Dùng hết dịch này sẽ có nội lực tương đương một giáp tí, Hãy luôn ghi nhớ là phải tuân thủ mệnh trời và lòng người Trái lại sẽ bị trời trù đất diệt Nhớ lệnh, nhớ lệnh Sau khi đã luyện xong Hai vận công khép chặt hai mảnh vào nhau Tam muội chân hỏa sẽ thiêu hủy toàn bộ những khẩu quyết này Tránh việc bị rơi vào tay gian tạc khắc Cần Tuân thủ đúng những gì Thiết lô đạo nhân lưu tử Liễu hận dùng đầu kiếm sắc bén Để trích ra những giọt huyết dịch Của thiên niên hồng hạc và cho rơi vào mồm. Không chậm trễ sợ bị quân nhi phát giác, chàng vội vàng đọc kỹ và ghi nhớ toàn bộ kinh văn của Diệt Gian Kiếm và Phục Hận Trưởng. Chàng chỉ dám đọc không dám luyện, bởi thời gian lúc này đâu cho phép chàng ung dung khổ luyện hoặc để kéo dài. Sau đó, dốc kín hai mảnh bầu vào góc khuất, chàng tiến hành tỏa công cho dược lực của huyết dịch thiên niên hồng hạt, vừa lưu chuyển khắp các kinh mạch, vừa phát huy công hiệu từ huyệt đan điền của chàng một luồng khí nhật càng lúc càng xuất hiện nhiều, lan tỏa khắp châu thân. Sau đó quy hồi đan điền là bể chứa vô cùng tận. Đắc thủ công lực và chưa bị quân nhi phát hiện, chàng vội tiến hành phần việc cuối cùng ghép hai mảnh vào nhau. Chàng vận lực dồn vào song thủ biến chân khí thành lửa tam muội ép chặt hai mảnh vào nhau. Tách. Mỉm cười đắc ý, chàng nhìn lại thiết lô bầu, ngay vị trí ghép lại, chàng chỉ còn nhìn thấy một vạch đỏ. Mảnh nhất sợi chỉ, chạy từ bên này miệng bầu, kéo xuống đến phần đáy và chạy thẳng đến miệng bầu bên kia. Một vạch đỏ như lần đầu tiên xăm soi thiết lô bầu, chàng đã nhìn thấy và đã nghi ngờ nên mới dùng bảo kiếm để tách ra. Với vạch đỏ này, chàng tin rằng bất kỳ ai sau này có nhìn thấy và có dùng bảo kiếm để tách ra như chàng làm. Mọi kinh văn có ghi ở mặt trong sẽ không còn nữa. Chúng đã bị lửa tam muội thiêu hủy đúng như thiết lô đạo nhân sắp đặt và căn dặn Người đang lén lút làm gì vậy? Giật mình, chàng để rơi thiết lô bầu. Con! Trường thứ 25 Trước mê động, chạm trán quần hùng, dùng sở trường phô diễn kiếm chiêu. Âm thanh của quần Nhi không ngờ được vang vào từ khai đá ngay bên cạnh chàng, không phải từ khai hở bên trên như chàng đã nghĩ và có ý phòng bị vì nếu nàng ta muốn lẻn nhìn xuống từ bên trên, chỉ ít cũng phải dịch chuyển th... dịch chuyển mảnh thạch nặng nề, và sự dịch chuyển lẽ đương nhiên phải tạo thành tiếng động. có tiếng động thì chàng sẽ dễ dàng phát hiện ra và sẽ công lâm vào cảnh lúng túng như bây giờ. xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, chàng bất ngờ nhặt lại thiết lô bầu vừa cố ý đưa ra cho nàng ta nhìn thấy. chàng vừa bảo: tại hạ đang xem xét vật này. nàng ở bên ngoài vẫn nhìn vào. đó là vật gì? Đúng như ý định vừa nảy sinh Chàng mỉm cười Tử kim bài Vẫn có khắc ghi họa đồ Dẫn vào từ kim mê động Bị chàng cố tình đánh động Vào bản tánh tò mò cố hữu của nữ nhân Mà nàng không biết Nên nàng hỏi Người không lừa ta chứ Chàng thở dài vừa ngao ngán Vẫn vậy Cô nương vẫn lệnh đường Tại sao luôn nghi ngờ tại hạ Nhị vị sao không thử tin tại hạ một lần Nàng cười khởi Ngươi sắp dở tò gì nữa Những việc ngươi đã nói, phải chỉ có được một việc thật. Chỉ cần một việc thôi, có lẽ ta sẽ tin ngươi. Đằng này... <cười> Chàng vừa hậm hực. Nếu vậy, Tài Hạ có một đề xuất. Nàng khinh khỉnh. Đề xuất gì? Chàng bảo. Sao cô nương không tạo ra một cơ hội cho Tài Hạ chứng minh lời Tài Hạ nói? Cơ hội gì? Cơ hội để ngươi thừa dịp thoát thân ư? Chàng vừa ủ rủ. Thân thủ như cô nương Đâu cần phải lo sợ điều đó Hừ, Ai bảo ta sợ Chỉ có điều một khi ta đã không tin Ta đâu cần phải phí lực Chàng quắc mắt Nếu tại Hạ có thể đưa cô nương đến tận nơi tại Hạ đã từ đó rơi xuống Cô nương không lẽ cũng không tin Người muốn đến từ kim mê động Không sai Vì trong tay tại Hạ hiện đang có tử kim bài Thật không Vật đó mà là tử kim bài sao Chàng như như thiết lô bầu Ngay trước mắt nàng Ở đây có khắc họa đồ Cô nương có thể tự xem xét lại Nàng kinh nghi và cố dương mắt nhìn Tuy nhiên do đang từ một khe đá nhỏ Và khi đưa mắt sắt lại để nhìn Những tia sáng lọt vào càng bị che chắn đi Nàng không thể xem xét như chàng bảo ngẫm nghĩ một lát nàng hỏi Người bảo người đã lọt vào từ kim mê động Chàng gật đầu Không sai Và đã bị độc mã ảnh quật rơi xuống Đúng vậy Nàng trầm tư Vậy tàng thư ở đó Chàng phì cười Không hề có tàng thư Phát hiện thật sự ngỡ ngàng độc má ảnh vì điên tiết Nên đành phải tìm cách trút thận Y quật tàn tác những loại binh khí Được tàng trữ ở trong đó Chỉ có binh khí thôi sao Chàng nhún vai Cô nương sát tận mắt nhìn thấy Nếu nàng trượt bước đi xa dần Với một tia thanh âm nén lại Ta lập tức đi kiểm chứng Những lời nói này của người Hãy chờ đó và chuẩn bị tiếp tục nhận nhục hình Liễu Hận tuy không hiểu nàng sẽ kiểm chứng bằng cách nào, nhưng đối với chàng đây lại là dịp đây lại là một dịp may cần thiết. Chàng ngồi im ngẫm nghĩ kinh văn phục hận trưởng tam chiêu. Thời gian trôi qua, từ bên trên chàng có nghe tiếng Quân Nhi vừa bảo vừa dịch chuyển dần thạch sàng rào rào. Có lẽ y nói đúng, bọn đệ tử của Lão Đinh Nhất Hải không hiểu đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Có tiếng mẫu thân nàng vang lên hai tử định tha cho y. Quân nhi đáp. Chưa phải bây giờ, đến khi nào Hải nhi tận mắt nhìn thấy kho binh khí đó và nhìn thấy nơi y đã rơi xuống. Hải nhi mới tin và chấp thuận tha cho y. Nghe thế, chàng nhủ thầm. Hóa ra, nàng đã lẻn đến dò xét nơi dẫn vào tử kim mê động. Nàng có gặp cửu ma ma, xuân mai và hạ lan ba người không? nhớ đến họ chàng lo lắng. Không biết, họ có thoát có phải chạm mặt độc má ảnh một lần nữa không? Hoặc họ có vô tình chạm trán Lão Đinh Nhất Hải và vì ngộ nhận họ bị Đinh Nhất Hải hãm hại không? Vì muốn giải tỏa mọi nghi vấn này, Liêu Hận chấp nhận trao thiết lô bầu từ kim bài cho quân nhi, sau đó cùng nàng đi đến từ kim mê động. Bên ngoài lối dẫn vào từ kim mê động, quả nhiên không thấy sự hiện diện của bọn đệ tử Lão Đinh Nhất Hải, tuy thế ở đó không phải không có người. Quân nhi vì quá kinh ngạc nên kêu khẽ và vô tình Liêu Hận nghe được. U2 Ta quên mất, hôm nay đúng là ngày trùng cửu. Thoạt tiền, Lưu Hận không lưu tâm đến câu nói này của nàng, và nếu có lưu tâm đi nữa, chàng vẫn không có chút gì nghi ngờ nàng. Bởi chính chàng cũng phải kinh ngạc và lo lắng, khi bất ngờ nhìn thấy có khá đông người đang đứng lôi nhố ngay ở phía trước lối dẫn vào từ Kim mê động. Thiên di thần kiếm Lưu Hoàng Nhật đứng riêng biệt thành một nhóm với bốn nhân vật của bốn phái, Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân và Hoa Sơn. Đứng theo một nhóm khác là Sích Thủ Phi Hòa Tô Thụ Nhân là Trí Bất Nguyên đứng bên cạnh một lão nhân quốc thước và đoàn vi lịch kề cận ngay bên cạnh một trang kiếm khách trung niên và còn vài nhân vật giang hồ nữa. Sự xuất hiện của Thiên Di Thần Kiếm và Sích Thủ Phi Hòa Tô Thụ Nhân tại hồi nhạn xuất này vô tình nhắc đến Liễu Hận nhớ lời hẹn ước tỷ đấu giữa họ với nhau và cũng là của chàng và lão Sích Thủ Phi Hòa. Có lẽ do sự nghiêm trọng của trận tỷ đấu không thể tránh khỏi Liễu Hận còn nhìn thấy hai nhân vật khác Đang đứng thành một nhóm Là nhóm thứ ba Đó là một vị đại sư thuộc thiếu lâm phái Và một nhân vật thuộc điểm thương phái Vừa nhìn thấy chàng Trì bất nguyên vội lên tiếng với lão nhân bên cạnh Nội tổ Y chính là Liễu Hận Đoàn vi lịch tỏ ra ham hở khác thường Nếu sợ chết người bất tất phải đến Còn nếu muốn đến tại sao người là chậm trễ Tràng kiếm khách trung niên Đứng bên cạnh đoàn vi lịch nhếch môi ngạo mạn mau khai báo sư thừa đi tiểu tử. kẻo ngươi lại nói đoàn vĩ hưng trang chủ ngũ mai trang y cao niên hà hiếp ngươi là một tiểu tử máu đầu chưa ráo. chàng không thể không lên tiếng. tại hạ nào phải hạng khiếp nhược. tuy nhiên ngay lúc này tại hạ chỉ muốn được đối thoại. nghe nhắc đến tô thụ nhân ưng tiếng. ngươi không bội tín kể ra cũng có đềm lược. còn tiểu tử họ từ đâu? y khiếp nhược nên không dám đến chứ gì. chàng nói năng thật lễ mạo. Mong tiền bối đừng có hiểu lầm. Từ kim đã nói đến, y tất sẽ đến. Người và y không có chung đường. Chàng lắc đầu. Do văn bối có việc phải đi trước, nên không thể chung đường. Tuy nhiên, từ kim nhất định không phải hạng khiếp nhược. Đoàn vi lịch chợt gây gắt. Nói như người, bọn ta cứ phải ở đây chờ mãi cây gã từ kim. Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ sao? Chàng biến sắc. Đoàn vi lịch tác cảnh cáo người. Người không được hồ đồ phê phán người vắng mặt. Đoàn Vi lịch bật cười. <cười> hồ đồ hay ngươi và gáp bán nam bán nữ đó đã xảy ra chuyện đồi bại." Quân Nhi ở kế bên Liễu Hận bất ngờ quát, "Câm!" Liễu Hận cũng quặn và quát lớn hơn Quân Nhi. "Ngươi câm ngay, bằng không đừng trách ta rất chốn đông người, vạch mọi lỗi lầm đê tiện của ngươi và của ngươi nên ngậm miệng thì đúng hơn." Tiểu tử vừa nói, trang chủ Ngô Mai kiếm trang Đoàn Vi Hưng vừa ngạo nghễ bước ra. Liễu hận hết cả giữ gìn, không ngại bị quân nhi phát giác, việc chàng đã có nội lực, chàng ung dung hất mặt. Là phụ thân, tôn giá nghĩ sao về lời lẽ đốn mặt của lệnh lăng, khai khẩu giữa bao nhiêu bậc trưởng bối. Đoàn vi hưng khửng lại, có phần bé mặt vì câu hỏi đúng sự thật của chàng. Nhân đó đoàn vi lịch tìm cách chống chế, biện bạch. Lời lẽ của ta như thế nào là đốn mặt, Từ phi ngươi không biết, từ kiếm là nữ, cải dạng nam nhân thì khác. Ngược lại, nếu đã biết mà vẫn tìm lời bao biện cho ả, hỏi sao ta không nghĩ giữa ngươi và ả đã... Liễu hận đồng độ gầm vang. Ta không hề và cũng không cần bao biện, từ kim là nam hay là nữ, ta không cần biết. Từ kim đến hay không đến, ta chẳng quan tâm. Nếu cần, liễu hận ta nguyện gánh vác luôn cả phần từ kim, đủ chưa? Đoàn vi lịch không ngờ liễu hận vừa quyết liệt, vừa tỏ ra thẳng thắn như vậy, ít cười khẩy và tìm cách hạ đài. Nếu người đã nói như vậy, hừ, đối với ta là đủ. Chứ hả giận, Liễu Hận định tâm nói nữa. Nhưng chàng chợt phát hiện xích thủ phi hòa tốt thủ nhân đang len lén giấu đi tiếng thở dài. Chàng quay qua lên tiếng. Phần tử kim, văn bối đã nói xong với thiên di thần kiếm. Chàng thoáng hoang mang, kịp nhớ lại thái độ của mọi người. Bọn họ cứ im lặng, nhìn nhau và nhìn vào tử kim mê động. Như lúc mới đến, chàng thoạt nhìn thấy và vô tình bỏ qua. Chàng khẽ hỏi đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tuyên bối. Lão nhún vai. Đáp thầy lão là sự lên tiếng bất ngờ của thiên di thần kiếm Lưu Hoàng Nhật. Không sai. Nhân đây ta muốn biết liễu thế huynh có lập trường như thế nào. Phản kháng hay thừa nhận kiếm minh? Nghĩ đây là việc nghiêm trọng, chàng dè dặt Sự thần đã xảy ra chuyện gì? Trì bất nguyên nóng này. Lưu tiền bối đã hỏi sao người không đáp lời? Phản kháng hay thừa nhận? chàng lườm mắt nhìn y và vẫn chờ câu giải thích của thiên di thần kiếm điều đó khiến thiên di thần kiếm như mất đi nhẫn nại liệu thế huynh không thể đáp sao chẳng phải liễu thế huynh đã từng đến luận kiếm quán một đôi ngày rồi sao chàng hít mạnh một hơi thật dài với chủ trương của kiếm minh vẫn bối không thể không tán thành tuy nhiên lưu hoàng nhật vừa lóe lên tia nhìn đắc ý nghe chàng nói sau đó lại ngập ngừng lão kêu lên Tán thành là tán thành, còn điều gì mà phải nghi ngại? Chàng đáp nhẹ. Đó là do hành sự có phần bất minh của minh chủ kiếm minh. Vị đại sứ thiếu lâm phái cũng nhìn chàng, nhưng là cái nhìn nghi hoặc. a di đà Phật, bất kỳ lời phê phán nào cũng vậy, nếu không có bằng chứng, đó chỉ là lời lẽ vừa hàm hồ, vừa không thể tin. Mong tiểu thiếu hiệp nên cân nhắc. Đoàn vi hứng hậm hực. Một tiểu tử như người, miệng còn hồi sữa, không nên hồ đồ võ đoán. Đoàn Đoàn Vi Hưng nhìn khắp lượt và oang oang. Mỗ thừa biết địa vị độc tôn của các phái hữu danh trên giang hồ sẽ bị lung lay vì sự hiện diện của Kiếm Minh. Tuy nhiên không thể vì thế mà bổn trang không biết phân biệt hắc bạch. Chỉ cần chư vị minh chứng ở Kiếm Minh thật sự có ý đồ phân chia võ lâm thành hai phe hữu biệt để tạo hiểm khích, Mỗ sẽ không gia nhập Kiếm Minh. Ngược lại chư vị không thể minh chứng việc phân chia nếu có hình thành. Lỗi là do trừ vị, mỗ nhất định không dung tha. Nhân vật Côn Luân Phái Quốc Phụ Họa Không sai, và bồn trưởng môn cũng thừa biết rằng vì thiếu lâm phái sợ mất đi địa vị độc tôn nên phương trưởng độ nhân mới cố tình gây nghi ngờ cho xích thủ phi hỏa với ngũ mai trang chủ. Tổ thủ nhân đỏ mặt Cổ trưởng môn nói vậy là sai rồi. Tô mỗ thừa nhận ngay từ đầu mỗ đã không đồng tình với chủ trương của võ lâm kiếm hội sau đó là kiếm minh. Nhưng giữa mỗ và đội nhân phương trượng không hề có sự qua lại hoặc là bàn bạc. Chuyện giữa mỗ và ngũ mai kiếm trang chỉ là tư sự. Cổ trưởng môn không nên suy diễn để nhập cả hai làm một. Đoàn vi hưng hậm hực. Vậy Tô Huynh nói đi. Vì nguyên cớ gì Tô Huynh hạ lệnh trục xuất tệ như khỏi môn trường? Tô thủ nhân ngao ngắn nhìn đoàn vi hưng Sao trang chủ không hỏi ngay lệnh lạc? Đoàn vi hưng cười lạt. Đương nhiên mỗ có hỏi vì lịch cho rằng đó là do Tô Huynh cư xử bất công. Không truyền thụ tuyệt kỹ cho vi lịch Tô thủ nhân giận dữ nhìn vi lịch Sao ngươi lại trách ta Sao ngươi không tự hỏi điều gì xảy đến Điều gì khiến ta thay đổi ý định Đoàn vi lịch bối rối đồ, đồ đệ đồ đệ, Công ta không có hạng phản đồ như ngươi Kẻ đã khinh chê công phu bổn môn Cho là không đáng luyện bằng kiếm pháp Nếu ta không sớm tục xuất ngươi bây giờ Sau này tệ phái Anh phải có thứ phản sư diệt tổ Đoàn vi Hưng giận tái mặt đưa mắt nhìn Vi Lịch, người có nói vậy không lịch tử, không biết phải đối đáp như thế nào. Đoàn Vi Lịch bất ngờ đưa tay chỉ liễu hận. Đó là do Hà Nhi nhìn thấy tuyệt kỹ không đồng phái, so ra vẫn không bằng những chiêu kiếm không mấy lợi hại của tiểu tử kia. Một nhân vật đứng cạnh đó bỗng gầm lên giận dữ. Cơ mồm, tuyệt kỹ của bổn môn đâu phải thứ để người khinh thường. Đoàn Vi Lịch nhìn nhân vật đó cố cãi. sư bá. Nhân vật nọ quát Không được gọi ta là sư bá Đoàn viết lịch hốt hoảng Nhưng vẫn tỏ thái độ khinh lần Được không gọi thì không gọi Còn vấn đề kia Sắp tiền bối không tự hỏi lệnh đệ Tại sao ở vô mộc giác Không dám cùng đệ tử so chiếu Chẳng phải vì sợ công phu không bằng người sao Tốt thủ nhân run lên bẩn bật Cố ngăn cân phấn nộ của nhân vật kia Mong trưởng môn sư huynh lượng thứ Là do đệ tử không biết giáo huấn nghịch đổ Ngay bây giờ Phần nào để chuộc lỗi, đệ lập tức trừng trị y. Quóc mắt nhìn đoàn vi lịch, tốt thủ nhân chưa kịp ra tay, Cũng không kịp quát tháo, đoàn vi hưng lập tức quát trước. Kẻ nào muốn trừng trị tệ nhị, kẻ đó phải thắng ngũ mai kiếm của mỗ. Tốt thủ nhân liền phản ứng. Đoàn vi hưng, nếu ngươi muốn, ta nguyện lãnh giáo. Thiên di thần kiếm trợt lao đến xen vào giữa, Trước khi đoàn vi hưng và tốt thủ nhân thật sự động thủ. Chầm đã, Tố thủ nhân quát tháo. À lưu kia, cả người nữa, nếu cần ta chấp ngươi và họ đoàn kia cùng hiệp lực, đỡ. Lão nhân đứng bên cạnh trì bất nguyên, động thân chen vào. Dừng tay. Bị ngăn lại, đoàn Vi Hưng và Lưu Hoàng Nhật lần lượt biện bạch. Trì trang chủ kể như là bậc trưởng bối, hãy phân xử xem lỗi do ai. Trì tiền bối đừng có ngăn cản, văn bối nhất định sẽ cho in nếu mùi thất bại bằng ngũ mai kiếm. Trì lão nhân xua tay. Hãy nghe ta nói đây. Chuyện giữa tốt thủ nhân và quý trăng ngũ mai cần phải chờ hỏi lại vi lịch. Cũng vậy, giữa Lưu Hiền Điệt và tốt thủ nhân cũng đừng để xảy ra sự phân biệt giữa hai phe kiếm và trưởng. Theo ta, tất cả hãy dần lại sự nóng giận đừng có để lầm kế tiểu nhân. Đoàn vi hương hậm hực Nếu có kế gì ở đây, kẻ tiểu nhân đó chính là họ tô. Tốt thủ nhân đỏ mặt định tranh cãi trưởng môn không đồng phái là sư huynh của tốt thủ nhân nhanh miệng hơn ngăn lại Bắt quái lão trang chủ nói đúng Sư đệ trước con nóng này Quay sang liễu hận Trường môn không đồng phái nghi hoặc nhìn chàng Vi lịch nói Kiếm pháp của người khá lợi hại Đứng bên cạnh Không hiểu từ lúc nào Quân nhi lại đứng về phe liễu hận Nàng biểu môi đắt thay chàng Cũng không lợi hại lắm Chỉ có điều lối xuất kiếm của y Chứ hề có đối thủ Chàng sợ hãi nhìn nàng Sao cô nương lại nói như vậy Nàng hất mặt Ta nói không đúng sao Đó là sự thật mà Chàng chấp miệng quay nhìn không động trưởng môn Văn bối Nhưng vị trưởng môn bỗng đưa tay lên Ngăn chàng nói Lão nhìn ngắm quân nhi Tiểu cô nương là ai Chừng như tiểu cô nương không có mấy thiện ý Với tể phái Nàng thản nhiên ứng đối Tiểu nước là ai Điều đó không quan trọng Còn việc thứ hai Tiểu nước làm sao có thiện ý với hạng người trợ trụ vi ngược Vị trưởng môn biến sắc Thế nào lật trợ tụ vi ngực Nếu tiểu cô nương không giải thích rõ Chớ trách bồn trưởng môn sẽ không tha thứ quân nhị xem ra không hề sợ lời đe dọa này Nàng ung dung cật vấn lại vị trưởng môn Thân là trưởng môn Vì vô tình hoặc cố ý Để tuyệt kỹ của môn phái thất lạc Lọt vào tay ngoại nhân Điều đó có hay không có lỗi Vị trưởng môn đáp lời Với hai bên môi tễ xuống Cô nương nói bồn trưởng môn quản giáo bất nghiêm Để mặc kệ tệ sứ đệ thù nhận kẻ không ra gì là đoàn vi lịch vào làm đệ tử. Nếu là điều đó, đoàn vi hưng lập tức có phản ứng. Nếu nói tệ nhi là kẻ không ra gì, trong khi tệ nhi đã 5 năm được không động phái giáo dưỡng, điều đó chứng tỏ không động phái đều có những nhân vật thuộc hạng bất tài. Quần nhi giận dữ, nói té tắt vào mặt trang chủ của ngũ Mai Trang. Người bất tài chính là tôn giá, quản giáo bất nghiêm cũng chính là tôn giá. Tôn giá đã vậy, chẳng tách lệnh lang luôn có những hành vi bại hoại gia phong sấu tông hổ đường đoàn vi hưng lướt đến gầm vang nhà đầu bất kể thân xanh phụ mẫu của người có là bậc cao nhân nào bằng vào những lời lẽ này của ngươi ta không thể không dạy cho ngươi một bài học xem vút đang lướt đến lão phải khựng lại vì những đoàn vi lịch thủ nào lão hoàn toàn bất động khi mũi kiếm của liễu hận chỉ ngay vào huyệt hầu lộ chàng còn khẽ rít tôn gia chỉ nên động khẩu đừng có động thủ ngược lại đào kiếm vốn vô tình Tại hạ sẽ khó phân cân lợi hại Chàng rút kiếm lúc nào không ai hay Chàng ra chiều như thế nào chẳng ai biết Mục kích kết quả này Lão nhân tri trang chủ bắt quái trang Phải buột miệng tán dương Hào thủ pháp Dẫn đến tím tái sắc diện Đoàn vi hưng lườm lườm nhìn chàng Thủ đoạn ám toán của người Chàng ngang nhân nhìn lão Nếu tôn giá bất phục Có thể thử lại Chỉ có điều tại hạ thiết nghĩ Phải cho tôn giá một lời khuyên Hãy về và xem xét lại hành vi của lệnh lang. Đừng có để y làm bại hoại gia phong nữa. Không chịu được, đoàn vi hưng nhanh tay bạt kiếm. Tiểu tử quá ngông cuồng, đỡ. Chàng cũng xuất phát kiếm chiêu. Dừng lại. Lần thứ hai, mũi kiếm của Liễu Hận không biết bằng cách nào đã len lòi vào giữa vầng kiếm quang của đoàn vi hưng. Và tuy không hề chạm kiếm, nhưng thanh kiếm của chàng vẫn nghiêm nhiên xuyên qua để dừng lại. Chỉ cách huyệt hầu lộ của đoàn vi hưng không đầy một gang tấc, Toàn thần bất động với thanh kiếm phải dừng lại và lơ lửng tên không. Đoàn vi hưng mặt cắt không còn một giọt máu. Liễu hận trầm trọng. Một lần nữa, nếu tại hạ bắt gặp lệnh lang với hành vi đổi bại, kết quả sẽ không như thế này. Tại hạ cam đắc tội. Chàng thu kiếm bước lùi về, thản nhiên bảo quân nhi. Cô nương đang nói gì với tiền bối trưởng môn không động phái thì nói đi. Sẽ không bị ai ngăn trở nữa đâu. Quân Nhi tròn mắt, nhìn chàng không chớp mắt. Ngươi, ngươi thật sự có thân thủ lợi hại như vậy sao? Chàng mỉm cười, thầm đắc ý vì nàng vẫn chưa biết chàng vừa có được nội công thâm hậu. Chẳng phải cô nương vừa khoa trương, bảo tài hạ có lối xuất thủ chưa từng có địch thủ sao? Có phần nôn nóng, vị trưởng môn không động phái nhắc lại. Như bồn trưởng môn vừa giải thích, nếu cô nương muốn đề cập đến đoàn vi lịch, Liễu hận, mối hận của ngày hôm nay, ngươi phải chuốc lấy hậu quả. Tiếng quát phấn hận của đoàn vi hưng khiến thanh âm câu nói của vị trưởng môn phải bị át đi. Đưa mắt qua liễu Hận kịp nhận thấy đoàn vi hưng đang ngoe ngoẩy bỏ đi. Sau cái vẫy tay ra hiệu cho đoàn vi lịch. Đi! Thay thế Tri bất nguyên cả sợ tự bước lùi và nét mình ở sau lưng lão nhân Tri trang chủ bắt quái trang là nội tổ của y. Phần 8 của câu chuyện Bảo Kiếm Kỳ Thư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.